Sau khi thi chuyển khinh công, Lục Cảnh và Hạ Hoài nhanh chóng bỏ lại đám người còn muốn theo dõi náo nhiệt phía sau, hai người tiếp tục lên đường, hướng về phía thành Bắc mà đi. Cuối cùng, họ dừng lại trước một tiệm thợ rèn. Lục Cảnh bước đến, mở cánh cửa, rồi từ khe cửa bay vào. Lục Cảnh không gọi cửa, mà trực tiếp đá một cú vào cánh cửa gỗ. Cửa ngay lập tức phát ra tiếng rên rỉ kéo kẹt, rồi chi năm xe bảy mở ra. Khi bụi mù và mảnh gỗ vụn tản đi, Lục Cảnh bước vào tiệm thợ rèn, một nam đồng Vẹ mặt hoàng sợ, từ giữa phòng chạy ra Vội vã hỏi, người, các ngươi là ai Muốn làm gì Lục cảnh không trả lời, chỉ vung tay một cái Nam đồng liền cảm thấy thân thể mình bay lên Tưởng chừng như sẽ đâm đầu vào sắt lò Nhưng ngay sau đó, hắn lại bị quay nửa vòng trong không trung Và an toàn rơi xuống đất Lục cảnh và hạ Hoài tiếp tục đi qua Hướng vào trong Vừa vén rèm cửa lên Một con vật có đầu lớn như thỏ Thân hình mập mạp giống chuột Lên từ trên xa nhà nhảy xuống Nhằm vào đầu lục cảnh mà láo tới Đáng tiếc động tác của nó đối với Võ Lâm cao thủ mà nói vẫn là quá chậm chưa kịp hoàn toàn rơi xuống lục cảnh liền đá nó bay ra ngoài giống như đang chơi bóng đá sau đó hắn quay sang tiểu cô Nương đang nhảy qua cửa sổ nói chối đi tiểu cô nương nghe lục cảnh nói xong chẳng nghĩ không dừng lại mà động tác càng lúc càng nhanh đưa luôn một chân còn lại ra ngoài lục cảnh ra dự một chút cuối cùng vẫn không nỡ thả kiếm mà chỉ đạo Ê nói với ngươi rồi ngươi chạy không thoát đâu tiểu cô Nương dường như không nghe thấy lời hắn Nhảy vọt ra khỏi bệ cửa sổ, lục cảnh lên đá văng, mấy con chuột định chạy qua kéo dài thời gian, rồi đuổi theo, tiến vào phòng qua lỗ hồng lớn, từ cửa hàng, tiếng ong ong của bọ cánh vàng vang lên, lục cảnh thăm dò nhìn qua, quả nhiên trong động có chiếc dương sắt bị đánh cắp, hắn nhẹ nhõm thở ra, quay sang hạ hỏe nói, người ở lại đây xem thử làm sao mở cái dương này, ta đi truy người, hỏi chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp dứt lời, đột nhiên từ phía sau có một âm thanh sắc nhọn truyền đến, đứng lại. Ta sẽ không để các ngươi làm tổn thương muội muội ta." Lục Cảnh quay đầu lại, thấy cậu bé mà hắn đã đẩy ra trước đó, giờ lại chạy tới, trên tay cầm một cái gáo gỗ, bên trong chứa nước mà cậu ta vừa múc. Lục Cảnh ngẩn người một chút, rồi chợt hiểu ra, "À, thì ra trận hỏa lớn ở Thiên Bình Tình Trang là do ngươi thả." Cậu bé cắn môi, không đáp lại, chỉ là ném gáo nước về phía Lục Cảnh và Hạ hoe. Tuy nhiên, Hạ hoe đã sớm chuẩn bị, chỉ cần một cử động tay, những giọt nước từ gáo nước liền tan ra rồi lại tụ thành một viên thủy cầu, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, viên thủy cầu đó bung lên một tiếng nổ lớn, biến thành ngọn lửa cháy rực. Ngươi năng lực này không tệ, lục cảnh khen ngợi. biết sợ chưa? mau chóng rời đi, trong nhà ta còn nhiều nước, các ngươi cũng không thể đắc thắng ta. nam đồng mặc dù rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng không để thân thể run rẩy, đồng thời lên tiếng đe dọa. đáng tiếc, lời hắn chưa dứt, Khi đoàn hỏa cầu đã bị lục cảnh dập tắt bằng chiếc đèn dầu trong tay. sau đó, lục cảnh liền xách hắn lên nói, ném loạn lửa cũng không phải thói quen tốt. Năm đồng còn muốn phản kháng, nhưng không kịp nữa, Lục Cảnh đã không chút nương tay đánh cho hắn bất tỉnh, rồi ném qua cho Hạ Huệ, ta đi đuổi muội muội hắn về. Được, ngươi cẩn thận. Không cần phải cẩn thận, chỉ là một tiểu quỷ mà thôi." Lục Cảnh nói, hắn thật sự không coi cô bé kia vào mắt, đối phương chỉ khoảng 8, 9 tuổi, hơn nữa năng lực cũng chỉ có thể thao túng đàn chuột, còn về hòa Lấn Giáp đã luyện đến ngũ trọng, Lục Cảnh nghĩ, nó chẳng thể sánh bằng người nam kia, có khả năng sống sót dưới nước lửa. Do đó lục cảnh không trì hoãn nữa Lập tức đuổi theo Nhưng khi ra khỏi tiệm thợ rèn Hắn liếc mắt một vòng bốn phía Lại không thấy bóng dáng nữ đồng đâu Với bước đi của người này Chỉ một khoảng thời gian ngắn như vậy Sao có thể đi xa được Trừ phi Lục cảnh cúi đầu Quả nhiên trên mặt đất Có dấu chân chuột dài rác Đây là bị đàn chuột mang đi sao Lục cảnh theo dấu chân chuột Tiếp tục đuổi theo Cuối cùng lục cảnh dừng bước trước một gian hương tiệm thuốc không xa Trong đó hắn nhìn thấy tiểu cô nương kia nàng đang đứng cùng một nam nhân khi nhìn thấy lục cảnh, nàng có vẻ hơi sợ hãi, lùi lại nửa bước. tuy nhiên, nam nhân kia vỗ vỗ đầu nàng, khiến nàng dần dần thả lòng hơn. lục cảnh nhíu mày, dừng lại quan sát. nam nhân kia có vẻ ngoài rất bình thường, dù không xấu xí nhưng cũng không phải là người anh tuấn. vóc dáng của hắn không cao cũng không thấp, không mập cũng không gầy. trang phục của hắn khá tỉ ý, mặc chiếc trường sam đã hơi phai màu, nhưng vẫn nhìn lên có vẻ sạch sẽ. nhìn chung, hắn chẳng có gì nổi bật, giống như những người bình thường mà ai cũng có thể gặp ở bất kỳ con phố nào trong thành. Tuy nhiên không hiểu vì sao, khi Lục Cảnh nhìn thấy hắn lần đầu, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác cảnh giác mạnh mẽ. Cảm giác này mãnh liệt đến mức từng sợi lông tơ trên người Lục Cảnh đều dựng đứng lên. Lục Cảnh nghiêm mặt, bước tới và hỏi: "Cái hạ là người nào? Quan hệ của ngươi với nàng là như thế nào?" Nam nhân kia không vội trả lời Lục Cảnh, mà không người, quay sang tiểu cô nương và hỏi: "Ngươi đã chọn xong chưa? Ưa thích loại hương dược nào, ta sẽ mua cho ngươi." Tiểu cô nương đầu tiên là có chút khẩn trương, Liết nhìn lục cảnh, rồi chỉ tay vào một bình nhỏ trên bàn Nam nhân kia, nhìn theo hướng nàng chỉ, nói Tứ thì thanh vị hương, ánh mắt của ngươi thật không tệ Trong này có lòng não, cam tùng, cây đàn hương, gà lưỡi, linh lăng, hồi hương Có thể trừ tà giải uế, vốn là một pháp thuật khá lưu hành trong triều đại trước Đặc biệt là tại kinh thành Nam nhân nói xong, một tay liền luồn vào trong y phục Nhìn sờ soạn một hồi, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ Xong rồi, tay ra cửa quá vội, quên mang bạc rồi điều cô nương ngược lại rất hiểu lòng người, hơi rụt rè nói ta tuổi còn nhỏ, lúc đầu cũng không cần dùng hương thuốc, vậy không được, lần đầu gặp mặt dù sao cũng phải có chút lễ nghĩa. nam nhân lắc đầu nói hắn liếc quay một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người lục cảnh, xoa tay nói cái này liệu có thể mượn trước một lượng bạc được không? Người yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại. lục cảnh nghe vậy cũng không nói gì, chỉ lấy ra một lượng bạc vụn từ trong túi ném qua cho nam nhân cảm ơn. nam nhân khách khí nói. Tiếp nhận bạc vụn, đặt lên án đài, rồi lại cầm lấy bình tứ thi thanh vị hương, đặt vào tay tiểu cô nương. Sau đó, hắn quay lại đối diện với lục cảnh, nói, ngươi chính là lục cảnh, đúng không, mặc dù có đeo mặt nạ ra người, Không sai, lục cảnh không giấu giếm, đáp lại. cái hạ là, ta tên là kỳ kiệm, nhưng rất ít người gọi trực tiếp như vậy, các vị bình thường vẫn quen gọi ta là kỳ tiên sinh. Nam nhân mỉm cười nói, ngươi nói mình là kỳ tiên sinh, vậy có phải kỳ tiên sinh thật sự hay không, lục cảnh như mày và người khác nhau. xưa nay ta không giấu đầu lộ đuôi, cũng chưa từng dùng thế thân. cho nên nam nhân vừa nói vừa nhìn lục cảnh. người không giấu đầu lộ diện không có nghĩa là không có kẻ khác giả mạo ngươi. lục cảnh đáp lại giọng điệu bình thản đúng lý. nam nhân gật đầu. nhưng mà kỳ tiên sinh chỉ là một cái danh xưng mà thôi, không có lý nào ta sử dụng. những người khác lại không thể sử dụng. huống chi cũng chưa nói đến chuyện giả mạo hay không, ta lại không ngờ ngươi lại rất biết giảng đạo lý. lục cảnh liếc mắt nhìn nam nhân mỉm cười ta luôn tin rằng nếu một người nguyện giảng đạo lý thì những người quanh hắn cũng sẽ sẵn lòng cùng hắn thảo luận vậy ngươi lần này là đến đây giảng đạo lý với ta sao lục cảnh hỏi nam nhân đầu tiên hơi gật đầu rồi lại lắc đầu ta thừa nhận trước đây ta thật sự muốn giết ngươi vì ngươi đã giết không ít đồng bạn của ta còn khiến ta mất đi người bạn quan trọng nhất về công về tư nếu có thể diệt trừ ngươi ta sẽ rất vui vẻ người bạn quan trọng nhất của ngươi là hàn Sơn khách hay là tiểu bằng hữu ở vạn ma cung của ngươi nếu là người trước Khi ta thấy ngươi giờ đã tìm được người ngụy trang hắn, không phải cũng đang giúp ngươi khôi phục sự nghiệp phản tặc sao? Mà so với Hàn Sơn khách, một hồi lỗi chắc chắn dễ khống chế hơn." Lục cảnh nhìn thẳng vào nam nhân, không giống nhau, nam nhân thở dài, nói: "Tứ mạo và âm thanh đều rất dễ bắt trước, nhưng mà đế vương chi thuật, đầu phải một sớm một chiều là có thể học được, bằng không, ngươi cho rằng ta vì sao phải tìm Chu Trinh hợp tác? Cũng chẳng phải vì hắn đã từng làm hoàng đế, hiểu rõ cách quản lý đất nước, phân công nhân tài?" Và biết cách cân bằng các mối quan hệ sao? Ngưu đổ bố cục có lẽ ta làm được, nhưng ngươi muốn ta suốt ngày lục đục với người khác, giả vờ hòa hợp rồi lại phản bội, vậy còn không bằng giết ta đi. Nói thật, trong thời gian này, ta sắp phát biên rồi, cả người đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Ngươi nếu không muốn ngồi lên ngai vàng, tại sao lại muốn tìm một cách hủy diệt Đại Trần? Lục Cảnh hỏi, ta không phải vì hủy triều Trần." Nam nhân lập tức cải chính, "Ta làm vậy là vì muốn tập hợp lực lượng của chính châu." Tập hợp lực lượng của chính châu để làm gì?" Lục Cảnh lại hỏi. Lần này nam nhân không trả lời ngay mà nhếch miệng cười, nói: "Trong lòng ngươi chắc đã có câu trả lời rồi, chẳng qua là ngươi không muốn tin. Ta muốn luyện cây đào kia, thật ra cũng vì lý do như vậy." Lục Cảnh im lặng. Vì vậy, không lâu sau, hắn lại lên tiếng: "Không có gì đáng nói cả, dù sao ngươi muốn giết ta, mà ta thì không có ý định chết, vậy nên chỉ có thể thử giết ngươi trước." Lục Cảnh vừa dứt lời, tay áo hắn đã khé động, một thanh phi kiếm nhẹ nhàng chế trụ trong tay. Hắn biết rằng, trận chiến này sẽ là trận đối mặt gian nan nhất và nguy hiểm nhất. Từ trước tới nay Tuyệt đối không thể có một chút lời lỏng Tuy nhiên đối diện Kỳ tiên sinh vẫn không có động tĩnh gì Đừng vội lời của ta chưa nói hết Ngươi nói đi Kỳ hải hiện đang ở trong tay ngươi Hắn còn sống không Nam nhân vẻ mặt nghiêm túc hỏi Còn sống sao thế Hắn đối với người quan trọng lắm sao Lục cảnh đáp Hắn là bạn đồng hành của ta Đối với ta đương nhiên rất quan trọng Kỳ tiên sinh nói Sau đó thở dài Ta đã cảnh báo bọn họ không nên can thiệp vào chuyện này Nhưng bọn họ không nghe Vẫn kiên quyết giúp ta lấy lại cây đao kia. Chí Hải thì như thế, trước đây bị ngươi đánh rơi xuống sông, còn có đôi huynh muội trong thành này cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Ôi, thôi, đừng nhắc chuyện này nữa. Chúng ta hiện tại thương lượng một chút đi, chờ khi đánh nhau, ngươi có thể giúp ta bảo vệ hai đứa bé này và chí Hải không? Nếu ngươi đồng ý, khi mọi ân oán trước đây giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ. Ngươi muốn ta vừa đánh nhau với ngươi, lại vừa bảo vệ người của ngươi sao? Lục Cảnh cảm thấy khó hiểu, không phải ngươi đánh nhau với ta. Kỳ Tiên Sinh đáp, Ngươi không nhận ra sao Đêm nay chính là một cái bẫy Hai ta không thể đánh nhau đâu Ngươi còn ăn bài người khác giúp đỡ sao Không sao để họ lên cùng nhau đi Ta cũng đã nghĩ đến Nhưng tiết là họ không phải là người của ta Kỳ tiên xin nói Mắt mở lớn Vậy là ai Lục cảnh hỏi mất mở vang lên từ phía xa Lục cảnh nghe thấy âm thanh ấy có phần quen thuộc Liền quay đầu lại Dưới ánh đèn lồng đỏ Hắn nhìn thấy một người cụt tay Quách thiếu dám Lục cảnh lên tiếng Là ta Quách thủ hoài Khuôn mặt một nửa bị ánh sáng từ ngọn đèn lồng chiếu sáng, nửa còn lại bị bóng tối che khuất, khiến hình dáng của hắn trông có vẻ mơ hồ, như sáng như tối. Vì vậy, thân sắc hắn vẫn bình tĩnh như thường. "Cảm ơn ngươi, Lục giám sát. Ngươi làm việc lần này rất tốt, thậm chí còn vượt qua kỳ vọng của ta. Giờ ngươi có thể rời khỏi đây, chuyện kế tiếp để ta lo." Kỳ Tiên Sinh buông tay, nhìn Lục cảnh với vẻ mặt kinh ngạc rồi nói, "Ngươi thấy không, ta đã nói là cạm bẫy, nhưng không phải nhắm vào ngươi, mà là nhắm vào bẫy của ta." Khi Kỳ Tiên Sinh vừa nói xong, Lục Cảnh liên nhận thấy từ trong bóng tối có không ít thần ảnh lặng lẽ xuất hiện Phần lớn trong số đó là những người tu hành và đều là những người tu vi rất cao Trong đó có cả đạo nhân một mắt mà Lục Cảnh gặp ở mỏ đá Bên cạnh đó còn có rất nhiều giám sát cấp 4, cấp 5 Họ đồng thời phá vỡ các con đường hai đầu Thậm chí có một số người đứng trên nóc nhà Những người này rõ ràng không phải vừa mới đến mà đã mai phục ở đây từ rất sớm sử dụng trận pháp để che giấu hành tung Người của người đâu Lục Cảnh quay sang hỏi Kỳ Tiên Sinh Kỳ Tiên Sinh chỉ tay vào mỗi mình Ở chỗ này Chỉ có mình ngươi Lục Cảnh lúc đầu tưởng rằng Nam nhân sẽ dẫn theo nhiều người Nhưng không ngờ chỉ có mình hắn Kỳ Tiên Sinh lại tỏ ra u sầu Hoặc là nói Đó chính là cạm bẫy Ngươi thật quá không cẩn thận Lục Cảnh thở dài Ngươi không hiểu đâu Kỳ Tiên Sinh lắc đầu Ta trong Ty thi thiên dám có người Ta luôn nhờ hắn giúp ta chú ý động tĩnh của Quách Thủ Hoài Tất cả dấu hiệu đều cho thấy Quách Thủ Hoài tối nay hắn là đang đối phó với một con quỷ vật rất lợi hại ở đông hải. hơn nữa, những người giám sát bên kia cũng không có gì bất thường, cho nên ta mới có thể đến đây tìm ngươi để trả đào. ngươi nói trí hải, hắn có năng lực lớn như vậy sao? lục cảnh hỏi. không phải trí hải, quách thủ hỏi tiếp lời. là tôi đệ học, hắn luôn âm thầm liên lạc với kỳ tiên sinh. lục cảnh thật sự kinh ngạc. tôi đệ học là nội gian. cái này, đây là thật sao? phải thừa nhận, ta quả thực đã đánh giá thấp ngươi. kỳ tiên sinh nói với quách thủ hoài. Ta bội phục nhất Không phải là người phát hiện tôi đề học cùng ta bí mật Mà là ngươi sau khi tìm được người Lại có thể nhẫn nại lâu như vậy Luôn giả vờ như không biết gì Chỉ đợi tính toán ta Người biết chuyện này bao lâu rồi Nửa tháng Một tháng Hay là Đại khái Có 8 năm rồi Quách thủ hoài thản nhiên đáp kỷ tiên sinh nghe vậy liền dựng ngón tay cái lên Khen ngợi Lợi hại Ngoài sự bội phục Ta thật không biết phải nói gì thêm Thật ra cũng không phải khó đoán lắm Quách thủ hoài đáp Tôi đề học từ trước đến nay, chủ trương áp dụng thái độ ôn hòa, càng thích nghiên cứu và lợi dụng quỷ vật. Cho nên hắn đối với ngươi, và những thứ kỳ quái mà ngươi có đều ôm lòng thiện ý, cũng không có gì lạ. Tán năm trước, hai người còn không cùng nhau uống rượu, tại cùng lâu ở ở gian sao, người cũng biết chuyện này sao. Đó là lần đầu tiên ta gặp tôi đề học, nhưng lúc ấy, chúng ta cũng không biết thân phận của nhau, cuộc trò chuyện cũng không phải về tu hành. Kỳ tiên xin nhớ lại, khuôn mặt hiện lên vẻ tưởng niệm, chúng ta khi ấy trò chuyện về thư pháp của Diêm Quyền Chi, về lối vẽ tỉ mỉ của Trình Bội và chúng ta đều rất thích Mộng Long tiên sinh điều cung. thực ra sau này một thời gian dài chúng ta chỉ nói chuyện về những thứ này. ngươi biết đó, trong đời này tìm được một người có thể trò chuyện như bạn bè, có thể nói dễ dàng, cũng có thể nói khó khăn, đáng tiếc. sau khi biết rõ thân phận của tôi để học, ngươi liền bắt đầu nghĩ cách lợi dụng hắn. Quách thủ hoài lệnh lục nói, Kỳ tiên sinh cười khổ. ngươi nói đúng, những người như chúng ta quả thật không thể có bạn bè chân chính. Tuy vậy, ta còn có một vấn đề Vấn đề gì? Cho dù ngươi đã tạo dựng nên danh tín tại Đông Hải Mà ngay cả nhóm cao thủ của ti thiên giám Cũng không hề có hành động giả dối nào Thông qua việc tôi để học truyền lại cho ta Làm sao có thể khẳng định rằng Đêm nay ta nhất định sẽ xuất hiện tại nơi này Kỳ tiên sinh vẫn chưa hiểu rõ Quách thủ hoài nghe vậy Chỉ im lặng không nói Ta hiểu rồi Kỳ tiên sinh thở dài Ngươi vẫn luôn là đối tượng được chú ý bên cạnh ta Ta còn có thể nói gì Nếu đêm nay cái bẫy này mà không có kết quả Thì quả thật chẳng còn gì để nói Quách thủ hoài không đáp lại hắn Mà quay sang Lục Cảnh nói Ngươi nên đi thôi Sau đó ta sẽ cho người mang thủ lao lần này đến thư viện Sau này cũng sẽ cho ngươi một tháng nghỉ ngơi Ngươi và hạ cô nương có thể nghỉ ngơi thật tốt Thủ lao là gì? Lục Cảnh hỏi Ngươi muốn gì? Quách thủ hoài đáp lại Vậy Thêm hai thanh phi kiếm nữa Lục Cảnh thử hỏi Được Quách thủ hoài đáp một câu Không ra dự Biết vậy Ta đã yêu cầu ba thanh Lục Cảnh hiện tại cảm thấy hối tiếc. tuy nhiên lần này quách thủ hoài lại không dễ dàng chiều theo nhìn hắn một cái và nói lòng tham cũng phải có mức độ ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi lục cảnh cười rồi quay sang kỳ tiên sinh và vẫy tay với tiểu cô nương bên cạnh đi thôi các đại nhân vật đang bàn chuyện chính sự chúng ta đừng quấy rầy nữa ngươi định mang nàng đi sao quách thủ hoài nhíu mày hỏi thế nào không được sao lục cảnh đáp lại ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không sợ kỳ tiên sinh đến tìm ngươi phiền phức huống chi hắn cũng sắp trở thành người chết quách thủ hoài nhìn lục cảnh đôi mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ. Ta không phải vì lời hứa của hắn mà mang đứa nhỏ này đi. Lục Cảnh lắc đầu. Chí Hải, ta vốn định giao cho người xử lý, muốn đánh muốn giết đều tùy ngươi. Nhưng hai đứa trẻ này tuổi còn nhỏ, chúng nào cũng chưa phạm phải sai lầm lớn, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Năm Hải kia lại phóng hỏa đốt thiên bình tiền trang, còn động thủ với ngươi. Quách Thủ hải nhắc nhở. Nhưng thiên bình tiền trang bị cháy, trang phải cũng không có ai chết sao? Có thể thấy trong lòng hắn có lẽ vẫn còn chút lương tâm. Lục Cảnh dừng một chút. Còn về phía ta, mặc dù hắn có động thủ với ta Nhưng hắn cũng chỉ đảm bảo vệ muội muội của mình Có thể thông cảm được Người đang dạy ta làm việc à Lục giám sát, quách thủ hoài hỏi Giọng điệu có chút trêu chọc Không, không phải đâu Lục cảnh vội vàng khoát tay Ta chỉ là đề nghị thôi Cuối cùng xử lý như thế nào vẫn là do quách thiếu giám mới quyết định Nghe vậy, sắc mặt quách thủ hoài cuối cùng Cũng dịu lại Quên đi, hai đứa trẻ này thật sự không quan trọng lắm Người muốn mang đi thì cứ mang đi Cảm ơn quách thiếu dám. Lục Cảnh Quý đầu nói lời cảm tạ, lúc này, hắn quyết đoán bước tới, nắm lấy tay cô bé, đi về phía tiệm thợ rèn, nhưng vừa đi được hai bước, hắn lại nghe Quách Thủ Hoài gọi phía sau, Lục giám sát, ừm, Lục Cảnh quay đầu lại, kỳ tiên sinh là người cực kỳ tài giỏi trong việc mê hoặc lòng người, nếu không thì sẽ không có nhiều người cam tâm tình nguyện bán mạng vì hắn, trước đây, tôi Đại học cũng đã bị hắn lừa dối bằng những lời hoa môn xảo ngữ, dần dần làm mất cảnh giác để hắn có cơ hội thừa lúc ra tay, cuối cùng dẫn đến đại họa. Quách thủ hoài với vẻ mặt nghiêm túc nói Ta hy vọng người có thể coi đây Là một lời cảnh tính Đừng bước vào vết xe đổ của hắn Hôm nay thiên hạ dùng chuyện Giới thu hành cũng đang gặp phải một đại kiếp nạn hiếm có trong nghìn năm Nhất là trong thời khắc này Chúng ta càng cần phải đoàn kết Cùng nhau vượt qua những cửa ải khó khăn Với tài trí của người Hẳn là người đã đoán ra Lý do hắn giao đưa huynh muội này Và trí hải cho người không phải vì có tình cảm gì với họ Mà chỉ là muốn dùng chuyện này để ly gián chúng ta Tạo ra một khoảng cách giữa ngươi và ta Đây là cách làm việc của hắn từ trước tới nay Ta hiểu rồi Lục cảnh nói Ta từ trước đến nay không hề tin tưởng hắn Rất tốt Quách thù hoài gật đầu Về mặt hài lòng Ngươi đi đi Ngày lúc này Khi lục cảnh đang nằm lấy tiểu nữ hài Cô bé bỗng nhiên mở miệng Kích động hét lên Kỳ tiên sinh không phải người xấu Các ngươi mới là người xấu Nếu các ngươi dám tổn thương hắn Ta sẽ thả chuột đại quân Nhưng vừa nói đến đó Giọng nàng đột ngột im bạc Kỷ tiên sinh xin cảm ơn lục cảnh quay lại nói với kỷ tiên sinh rồi không chút do dự ra tay đánh cô bé bất tỉnh sách nằm lên trong tay ta đã nói chuyện này giữa ta và ngươi không có quan hệ lục cảnh mặt không thay đổi nói vậy ngươi cũng nên tiết kiệm sức lực đừng có mà tiếp tục lần nhĩ chuyện vô ích nếu là ta ta sẽ đem tinh lực dùng để suy nghĩ làm sao bảo vệ mạng sống của mình kỷ tiên sinh cười một tiếng đáp cái này không cần người lo trên thế gian này còn chưa có ai có thể giết được kỷ Mỗ dừng lại một chút hắn lại bổ sung mặc dù trước đây có người đã khiến ta phải đi một vòng rất lớn ở danh châu tìm kiếm những thứ có thể bay trên không trung như cá bơi dưới biển sâu nhất hay những viên đá biết hát cũng xịn nữa khiến ta mệt đến gãy cả eo vậy thì chúc ngươi tối nay may mắn hy vọng ngươi có thể chống đỡ được lâu ngã quá nhanh thì thật sự là mất mặt lục cảnh nói xong không để tâm đến những chuyện phía sau xải bước đi về phía tiệm thợ rèn không xa hắn nghe thấy từ phía sau vòng lại tiếng cười nhẹ của kỳ tiên sinh Tí thiên giám quả thật rất chú ý đến ta Đêm nay lại có nhiều người đến như vậy Cũng tốt Vậy chúng ta đành phải chơi một ván Các ngươi là định từng bước từng bước đến Hay là sẽ đồng loạt ra tay Đồng thời động thủ Loại tai họa này phải di trừ hết Quách thủ hoài không chút khách khí đáp Quách thủ hoài không chút khách khí đáp Ngày sau đó đầy chơi pháp thuật Và trận pháp đồng lạt bay về phía tiệm thuốc lúc trước Nơi nam tử đang đứng Lục cảnh quay lại tiệm thợ rèn Thấy hạ hòe đang đối đầu Với một phụ nhân mặc trang phục thiền tấn Tay cầm trong phượng Thiếu nữ thần sắc có vẻ hơi căng thẳng Một tay đã đặt lên chuối kiếm Sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào Trái lại, phụ nhân kia chỉ đứng chắp tay trước cửa dáng vẻ khí định thần nhàn Dường như không hề lo lắng Lục cảnh, nàng nói nàng là ti thiên giám giám sát Phụng lệnh quách kiếu giám đến Để mang cây đao đi Hạ hòe liếc nhìn lục cảnh Rồi lên tiếng, không có gì đâu Đem cây đao và trí hải cho nàng ấy đi Nàng ấy thật sự là người của ti thiên giám Ta vừa mới gặp quách kiếu giám Tông việc lần này của chúng ta đã gần xong rồi, lúc cảnh trả lời. Kiều Nữ nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi lùi về phía sau mấy bước, nhường chỗ cho Hầm Sắt. Tuy nhiên, phụ nhân kia không vội vàng lấy Hầm Sắt, mà vẫn đứng nhìn Hạ Hoè, một lúc sau, bà nhíu mày hỏi, "Ngươi lúc sau, bà nhíu mày hỏi, ngươi là đồ đệ của Tiêu Mộng Nhu, vô tưởng kiếm sao?" "Đúng vậy, gia sư của ta chính là Tiêu Mộng Nhu." Hạ Hoè đáp, giọng điềm đạm, không kiêu ngạo cũng không tự ti. "Vừa nãy ngươi không phải muốn rút kiếm đối phó với ta sao? Sao giờ lại không động thủ?" Phụ nhân kia nói, tiêu mỏng như đồ đệ chỉ có thế này thôi sao. Lúc đầu, hạ hòe đã rút tay khỏi chuối kiếm. Nhìn nghe vậy, nàng lại không kiềm chế được mà nắm chặt chuối kiếm lần nữa. Tiền bối, ta trước đây không phân biệt rõ thân phận của ngươi, nên có chỗ mạo phạm. Nếu như tiền bối có lòng oán giận, ta không có lời nào để nói. Nhưng chuyện của ngươi, mong không liên lụy đến gia sư. Phụ nhân kia hôn mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, nói, không. Ngươi vừa nói ngược lại, ta không phải vì ngươi mà giận lấy sư phụ ngươi mà chính là vì sư phụ ngươi mà giận lây ngươi, tiêu mộng nhu tị nhân kia không từng nói cho ngươi về ta sao cũng đúng, nàng cõng ta đi trộm nam nhân của ta, chuyện không biết xấu hổ như vậy, đương nhiên không thể nói với đồ đệ của mình. tiền bối xin cẩn thận, hạ hoè giận dữ nói, không thì sao, ngươi có thể làm gì ta? phụ nhân kia sầm mặt lạnh lùng đáp, vừa dứt lời, thiếu nữ liền rút trường kiếm trong tay ra, trầm giọng nói, vãn bối hạ hoè, cả gan xin tiền bối chỉ giáo, hay lắm, ta sẽ xem xem tỵ nhân kia đã dạy ngươi những gì. Phụ nhân kia cười nói, rồi không rút kiếm tiên bên hông, mà chỉ tiện tay vứt ra một nén cây gấp, dùng làm binh khí, đối diện với thái độ thờ ơ của nàng, Hạ Hoè cũng không bị chọc giận mà trái lại cảm thêm bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, rồi đưa trường kiếm đâm về phía cánh tay trái của phụ nhân kia. Khi đâm ra, thân kiếm vẫn giữ thẳng tắp, nhưng mũi kiếm lại dao động nhẹ nhàng, khiến cho người đối diện khó mà phân biệt được điểm rơi của nó. Đây chính là chiêu trong Vô tưởng Kiếm, Tòa Quan Vân Khởi. Dù chưa thức có mục đích tấn công, nhìn lại sử dụng công thay thủ 3 phần thế công, 7 phần thủ thế, Hạ Hoè dùng chiêu này để khai cuộc. Thứ nhất, là để thể hiện sự tôn kính, mặc dù phụ nhân kia trước đó đã nói năng lỗ mãng, nhưng dù sao nàng ta cũng là vạn bối, là người khiêu chiến, lấy ni không thể bỏ qua. Thứ hai, phụ nhân kia có vẻ phách lối, nhưng lại là giám sát của Ti Thiên giám, dưới đây nàng ta rõ ràng có thực lực mạnh mẽ, vì vậy Hạ Hoè cũng không tấn công, ngay lập tức mà lựa chọn chiêu này như một cách thăm dò. Tuy nhiên, điều khiến nàng không ngờ tới là phụ nhân kia chỉ cười lạnh một tiếng rồi dùng nhánh cây trong tay vung lên, dễ dàng phá vỡ chiêu tọa quan vân khởi của nàng. Hạ Hoè bị bất ngờ, mồ hôi lạnh chảy ra khắp người, vội vàng thay đổi chiêu thức, dùng chiêu thứ 9 vô vọng vô tưởng, một chiêu phòng ngự mạnh nhất trong kiếm pháp vô tưởng, nhưng kết quả vẫn là bị phụ nhân kia dùng nhánh cây một cách hời hợt phá tan. Mồ hôi bắt đầu dình ra trên trán Hạ Hoè, nàng đã không thể ngăn cản được đối thủ, vì vậy nàng quyết định từ bỏ hoàn toàn việc phòng thủ, chuyển sang tấn công mạnh mẽ. Nhưng lần này, chiêu kiếm của nàng chưa kịp hoàn thành đã bị nhánh cây kia chặn lại. Hạ Hoài cảm thấy tâm thần chấn động mạnh, đứng chết lặng tại chỗ. nàng không buồn vì thua trận trước phụ nhân kia, bởi vì tu vi của nàng dù sao cũng chỉ là nhị lưu, trong khi đối diện là một nhất lưu cao thủ, Giống như sư phụ Tiêu Mộng nhu của nàng thua trận là điều bình thường. nhưng điều mà Hạ Hoài không thể chấp nhận là sau bao năm khổ luyện kiếm pháp, nàng lại không thể tiếp nổi nổi một chiêu của đối phương. phụ nhân kia thấy Hạ Hoài dừng lại, liền cười nhạo nói: thế nào, nghĩ nhận thua sao? cũng vậy thôi. Đừng nói là người, chính là sư phụ người Gặp ta cũng chỉ có thể bị đánh đến quỳ trên đất cầu Xin tha thứ mà thôi Nàng chưa nói xong Chỉ thấy hạo hẻ đột nhiên lại vùng kiếm năm tới Vẫn còn đến sao Vô dụng, dù có đến bao nhiêu lần cũng Á Phụ nhân kia đối mặt với một kiếm lần này của thiếu nữ nén cây trong tay lại đột một cứng lại giữa không trung Mặc dù cuối cùng vẫn năn được một kiếm Nhưng rõ ràng không còn thoải mái như trước ngược lại có chút luống cuống Mắt thấy một kiếm này suýt nữa đã thành công Hạ Huệ cảm thấy tinh thần và khí lực của mình như được phục hồi một phần, không nói hai lời lại vung một kiếm phụ nhân kia do dự một lát rồi lại vung nhánh cây ra lần này dựa vào nội công mạnh mẽ trực tiếp đẩy lùi một kiếm của thiếu nữ Hạ Huệ không mừng không giận từng kiếm ra nhanh hơn phụ nhân kia rõ ràng võ công cao hơn nàng nhưng vì trước đây nàng ta quá vô lễ chỉ dùng nhánh cây làm binh khí nên giờ đây phải miếm trải đau khổ không thể làm gì cuối cùng bị rơi vào thế hạ phong trong cơn giận dữ nàng ta dứt khoát ném mạnh nhánh cây đi. Sau đó, nàng chắp tay trước ngực, kẹp lấy thanh kiếm của thiếu nữ. Hạ Hoè cảm nhận một luồng nội lực mạnh mẽ chuyển từ thân kiếm sang, không thể không buông tay khỏi kiếm. Nhưng phụ nhân kia vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đẩy mạnh, làm cho kiếm của Hạ Hoè bị chấn thành ba đoạn. Sau đó giận dữ nhìn thiếu nữ, ngươi vừa dùng kiếm pháp gì vậy? Hạ Hoè không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại nói, xem ra tiền bối thật sự rất hẳn gia sư, lại còn chuyên môn nghiên cứu cách phá giải kiếm pháp của gia sư. Thực ra. Ngay từ đầu, vì các chiêu thức đều bị phá, thiếu nữ đã bị đả kích không nhỏ, thậm chí bắt đầu hoài nghi về thiên phú võ công của chính mình. Tuy nhiên, sau đó nàng nghĩ đến một khả năng, chuyển sang sử dụng thiên môn thập tam kiếm mà nàng vừa học được ở miếu hoang, và một lần nữa giành lại được chủ động. Hơn nữa, khi suy nghĩ lại một chút, nàng nhận ra rằng khi phụ nhân kia phá chiêu, thực tế không phải là phá sạch sẽ vô tưởng kiếm, mà vì nàng rất quen thuộc về kiếm pháp này, đã sớm nhận ra những điểm yếu và những chiêu thức tiếp theo của nàng. Nhưng nếu đổi lại là sư phụ nàng Tiêu mộng nhu ở đây Thì với cùng một chiêu thức Chắc chắn phụ nhân kia sẽ khó mà phá được như vậy Thế là tâm trạng hạ hòe hoàn toàn bình tĩnh lại Trái lại Phụ nhân kia khi thấy tâm tư của mình bị hạ hòe nhìn thấu Cũng không nói thêm gì nữa Chỉ hơi lại một tiếng Nàng quay lại Biết trí hải lên Dùng nữ vật thuật để hóm sát phiêu phù giữa không chung Đang định rời đi Nàng cho thấy một bóng dáng chắn trước mặt Tiên bối Có phải quên điều gì đó không Sự tình gì? Phụ nhân kia hít mắt lại, lục cảnh chỉ vào kiếm gãy trên mặt đất, nói, làm hồng đồ của người khác, rồi cứ vậy phủi mông đi thẳng, có vẻ như không quá thích hợp, phải không? Người nghĩ thế nào? Phụ nhân kia hiện giờ đang nổi giận, đối với lục cảnh tự nhiên, cũng không có chút sắc mặt tốt nào. Bà có sao? Nếu không, ta có thể bồi thường bằng chút đan dược, phu lục gì đó, lục cảnh nói. Phụ nhân kia cười nhạo một tiếng, không dài dòng, lập tức cởi nhịn tim bên hông ra, vùng mạnh một roi, nói, lăn đi. Lục cảnh nhìn thấy cây roi hướng ở vai minh, Nhưng hắn không tránh Ngược lại thời dịp đó vùng ra một quyền Kết quả Một tiếng bộ vang lên Quần áo của lục cảnh bị Nguyễn tiền đánh rách Nhưng trên da hắn lại không hề để lại một dấu vết nào Ngược lại Phụ nhân kia lại không ngờ rằng Lục cảnh không theo lẽ thường Không hề làm như nàng Dự đoán Chiêu thức của nàng còn chưa kịp phản ứng thì bị lục cảnh đập ngay một quyền vào mũi May mắn là hắn không ra tay quá mạnh Nếu không mũi của nàng có lẽ đã bị đánh gãy Ngươi phụ nhân kia cảm nhận được hai luồng nhiệt khí từ xa mũi sông ra, vội vàng đưa tay sờ thử, chỉ thấy tay mình nhuốm đầy máu đỏ. lục cảnh rất chi kỳ đưa cho nàng một tờ giấy nháp. trước tiên cầm máu đi đã. lục cảnh nói. phụ nhân kia không nhận tờ giấy, chỉ lạnh lùng liếc nhìn lục cảnh. thiên cơ bản có duy nhất hai vị nhất lưu cao thủ chưa đầy 20 tuổi. gần đây võ lâm danh tím vàng rội. lục cảnh lục đại hiệp, quả nhiên võ công cao cường, thân thủ tuyệt vời. nô gia hôm nay mới thật sự lĩnh giáo, hơn nữa còn là kẻ đa tình, ha ha. Nói xong, nàng lấy ra một tờ ngân phiếu 100 lượng, ném xuống đất, không cần tìm nữa, không cần tìm, bởi vì còn chưa đủ. Lục Cảnh không có ý định mở lời thêm. Phụ nhân kia, tức giận đến mức bật cười. "Thế nào, các ngươi còn muốn lừa gạt không được sao? Thanh kiếm kia chẳng qua chỉ là một món hàng bình thường mua ven đường thôi, giá trị cũng chỉ khoảng 10 lượng bạc, ta bồi thường gấp 10 lần, vẫn chưa đủ sao? Kiếm thì đủ rồi, nhưng muốn giải quyết chuyện đêm nay thì vẫn chưa đủ." Lục Cảnh lắc đầu, nói tiếp, "Muốn ta nhắc nhở ngài một chút không?" ty thiên giám đã có mệnh lệnh rõ ràng cấm kỵ tranh đấu lén lút trong phủ, huống chi là y lớn hiếp nhỏ. ngài, một vị giám sát tiền bối dùng vũ lực nhục nhã người khác để ép một vị thư viện đệ tử cùng ngài động thủ. nếu chuyện này mà lọt vào tay quách kiếu giám, phụ nhân kia nghe vậy thì im lặng. sau một lúc lâu mới hừ một tiếng. người cũng đang giở trò với ta. chuyện này coi như hòa nhau đi. ngài thật sự là hồ đồ sao? lục cảnh nói, ta đánh nhèm muội cũng là vì ngài trước, dùng miễn tiền giúp ta. lần này vẫn là ngài động thủ trước. Cho dù ngài bẩm báo quách thiếu dám, không phải ngài cũng là người không chiếm lý sao? Phụ nhân kia tức giận đến mức ngược phật phòng. Nàng biết rõ lục cảnh nói đúng, nhưng chính vì thế nàng càng thêm tức giận, cảm thấy chuyện này phải giấu kín, không thể để người khác biết, bằng không nàng sẽ phải chịu phạt, xem như ngươi lợi hại. Phụ nhân kia đưa tay vào trong ngực sờ một lúc, lấy ra một cái bình nhỏ, không tình nguyện nói: đây là tam tiên đan, có thể hỗ trợ tu luyện, khôi phục bí lực cho các ngươi. Lục cảnh tiếp nhận bình nhỏ, mở ra nhìn, thấy bên trong. Là đan dược giống như mấy bình tam tiên đan hắn đã từng có Lúc này mới hài lòng thu lại Sau đó lại hỏi Còn gì nữa không Phụ nhân kia tức giận Vụ ý thức dư nhín tiên lên Nhưng ngay lúc đó Một cơn đau trên mũi khiến nàng tỉnh táo lại Đêm nay tinh thế rõ ràng không thuận lợi cho nàng Phân rõ về trái nàng không thể nói được Động thủ cũng không phải là đối thủ của hai người Cuối cùng chỉ có thể oán hận Lấy ra mấy tờ phù lục từ trong ngực Nói đây là cựu tiêu thần lôi phụ Có thể trong ngày mưa rông gọi thiên lôi lục cảnh nhận lấy, đến thử, có chút thất vọng, chỉ có ba tấm sao, người tưởng là đi mua cải trắng sao? Bộ này bây giờ trong thiên giám không có mấy người có thể vẽ được. lục cảnh thấy phụ nhân này đã gần đến cực hạn, không thể làm gì thêm ngoài việc bước đối phương, phải đi đến chỗ đường cùng, bèn tránh ra, để nàng rời đi. phụ nhân kia thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, mặt đầy giận dữ rời khỏi. sau khi nàng rời đi, lục cảnh liền đem bình tam tin đan cùng ba tấm cửu tiêu thân lôi phủ vứt cho hạ hoè, rồi nói với thiếu nữ đi thôi, bên này không còn việc của chúng ta. Hạ Hoa lại chỉ nhận lấy bình tam tiên đan, cùng một tấm cửu tiêu thần lôi phù, rồi để hai tấm cửu tiêu thần lôi phù còn lại về phía lục cảnh. Chúng ta đã đi qua đoạn đường này, người đã giết không ít người của kỳ tiên sinh, hơn nữa còn phá hoại kế hoạch của hắn, hắn chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng ngươi. Hai tấm cửu tiêu thần lôi phù này, ngươi giữ lại để phòng thân đi. Kỵ tiên sinh, hắn bây giờ có lẽ cũng không còn cách nào để làm hại ta nữa. Lục Tèn cười khổ, nhưng vẫn nhận lấy hai tấm cửu tiêu thần lôi phù còn lại. Đúng rồi, trước người có nói đã thấy quách thiếu giám, sao hắn lại ở đây? Hạ hoài lại hỏi, Hạ hoài lại hỏi Chuyện này dài dòng lắm Ta trước đây đã nghi ngờ không sai Hắn quả thật đã đem chúng ta làm mối nhự Nhưng không phải để lộ ra gián điệp trong tì thiên giám Mà là vì một mục đích lớn hơn Lục cảnh đáp mục đích lớn hơn Hạ hoài suy nghĩ Kết hợp với những gì lục cảnh vừa nói Chẳng lẽ là vì kỳ tiên sinh, đúng vậy Tối nay tới đây không chỉ có quách thiếu giám Còn có cái bà miệng thối kia Trước khi rời đi Ta đã liếc qua, chắc chắn ít nhất một nửa số cao thủ đỉnh cấp trong tí Thiên giám đều đã có mặt. Kỳ tiên sinh thì sao, hắn cũng tới rồi sao?" Hạ Huệ hỏi, "Đến rồi." Lục Cảnh gật đầu, "Chúng ta còn trò chuyện một hồi, rồi sau đó Quách Khiếu giám và hắn cùng nhau xuất hiện. Vậy thì không phải là chuyện tốt sao?" Hạ Huệ nói, "Nếu có thể mượn cơ hội lần này để diệt trừ Kỳ tiên sinh, thì có lẽ Thiên Hạ sẽ có chút thái bình, ít nhất những người bị luyện thành kỳ vật sẽ bớt đi một chút." "Chắc là vậy." Lục Cảnh thở dài, Ngươi có vẻ không mấy vui vẻ Chẳng lẽ không muốn kỳ tiên sinh chết sao Không phải kỳ tiên sinh Lục cảnh lắc đầu Ta chỉ là có chút lo lắng về quách thiếu giám Nhưng ngươi vừa nói Ngoài quách thiếu giám Y thiên giám còn có không ít bình tiên cao thủ Nhiều người như vậy thì không có nguy hiểm gì đâu Ta không lo lắng cho sự an toàn của hắn Mà là cảm giác lúc đó hắn đem lại cho ta Khiến ta không được dễ chịu lắm Ngươi hiểu không Ta không biết phải hình dung như thế nào Hơn nữa Ta phát hiện kỳ tiên sinh có thể không xấu như ta tưởng tượng chỉ ít hắn không phải là người điên, hắn còn có thể giao lưu và liên lạc. Hơn nữa, hình như từ trước đến nay hắn đều chuẩn bị đối phó với con dòng kia. Chúng ta giết hắn như vậy, thì kế hoạch của hắn có lẽ sẽ không thể tiếp tục thực hiện được. Thôi, chuyện này lúc đầu vốn không nên để chúng ta quan tâm. Quách thiếu giám và hoàng giám viện bọn họ chắc hẳn sẽ có kế hoạch riêng. Sau đó, lục cảnh đêm tiểu cô nương bị hắn đánh ngất xỉu, cùng ca ca của nàng cũng bị đánh ngất xỉu, đặt chung một chỗ, hai người này xem ra đều đã trở thành kỳ vật một người có thể thao túng đàn chuột, một người có thể sử dụng nước sinh lửa. để họ tiếp tục ở lại trong thành này chắc chắn không ổn, không chừng còn gây ra thêm những rối loạn lớn. ta định đưa họ về đình trang của ta, nơi đó có người, hắn có thể làm thầy dạy dỗ bọn họ, trông coi bọn họ. ngươi có muốn cùng ta đi xem không? khi lục cảnh và cát bình vừa nhận ra tình hình, họ thấy thanh long sơn đã có sự biến đổi lớn, những căn nhà tranh hoang phế ở chân núi đều đã được sửa sang lại, và có không ít người đã dọn đến đây sinh sống, còn có những ngôi nhà mới đang được dựng lên. Từng đám vật liệu đá từ mỏ đá được kéo về, truyền thành gạch đá xây thành các bức tường của thổ bảo. Theo như lời các binh giải thích, chỉ cần thêm một tháng nữa, những bức tường bao quanh thổ bảo sẽ hoàn tất. Đến lúc đó, trừ khi có quân đội vạn tinh bình tấn công, nếu không thì khó mà thất thủ. Mà nhìn tình thế hiện tại, thành Long Trại đã nắm trong tay đại cục. Gần đây đã có một số thế lực sơn tạp từ các vùng lân cận đến tìm cách tiếp cận, trong đó có cả nhóm thổ phỉ trước đây từng vây đánh các binh và đồng bọn. Trại chủ của bọn thổ phỉ trong mùa đông. Đã cởi áo, đứng trần, cõng cành mận gai đến đây để nhận tội. Khi nhìn thấy Cát Bình, hắn không nói nhiều mà lập tức dập đầu ba cái, ngẩng đầu lên, hắn thấy Cát Bình đã lặng lẽ tránh đi không chút dấu vết. Trại chủ thấy vậy trong lòng lạnh toát, cảm giác mình sắp gặp phải xui xẻo, nhìn bộ dạng của Cát Bình, hắn rõ ràng vẫn còn ghi hận chuyện xảy ra trước đó. Tuy nhiên sau đó Trại chủ thấy Cát Bình lại tiến tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Và ra hiệu cho hắn đứng dậy. Cát Bình cũng không làm khó người Trại chủ này, bởi lẽ, thân là đại đương gia của Thanh Long trại, hắn hiểu rõ sự khó khăn khi dẫn dắt một nhóm thổ phỉ, không chỉ phải đối phó với quan phủ luôn săn lùng, mà còn phải lo lắng làm sao để cho đám huynh đệ dưới tay không thiếu ăn, thiếu mặc. bây giờ trong phạm vi trăm dặm quanh thành lòng sơn, những chỗ dễ dàng hạ thủ cơ bản đều đã bị cướp sạch. những người còn lại hoặc là vào hiện thành, hoặc là trốn vào thổ bảo, lại thêm cửa ai cuối năm đã tới, cách Sơn trại hẳn là đã ăn hết lương thực, vì không muốn đói bụng, nhóm người này đã bắt đầu nghĩ đến việc đánh vào những người khác. điều này rõ ràng không bình thường. Còn bây giờ, việc quy hàng cũng rõ ràng Là do họ đã cùng đửa mặt lộ Cát Bình không ngại nhận lấy bọn họ Nhưng có một số việc Vẫn phải nói rõ ràng từ trước Hình chạy chủ, những người đã bị giết trước đây Chúng ta chắc chắn sẽ không thu nhận Cát Bình nói, hình chạy chủ nghe vậy Thì nhẹ nhõm thở ra Nhưng sau đó lại thở dài Điều này là đương nhiên, những người đó ta đã cho phép họ rồi đi Việc thả người nghe có vẻ êm tai Nhưng thực tế, những người này đã mất hết trốn nương thân Không có tiền, không có lương thực lại còn bị quan phủ truy nã, họ không thể vào thành, trừ khi may mắn gặp phải ai đó chịu thu lưu họ vào sơn trại. nếu không gần như không có khả năng sống sót qua mùa đông này. mà hiện tại quanh thanh long sơn trừ nhóm cát bình, các thổ phỉ khác trong khu vực đều không còn lương thực dư giả, làm sao có thể nhận thêm người mới? vì vậy nhóm người kia đã phải nghĩ đến việc rời đi. tuy nhiên những người có thể làm thổ phỉ đều là những kẻ có tâm địa cứng rắn. cát bình cảm thấy rất hài lòng về hình trại chủ, rồi lại nói: biển nơi này phải tuân theo quy củ của nơi này đúng vậy sau này các đại gia để chúng ta đi cướp ai chúng ta liền đi cướp tà hình tam đào nguyện làm tiên phong hình trại chủ vỗ ngực nói nhưng không ngờ cát bình lại lắc đầu đáp chúng ta sau này sẽ không đi cướp người khác nữa a hình trại chủ có chút ngần ngơ ngạc nhiên hỏi lại vậy trong trại có nhiều huynh đệ như vậy làm sao nuôi sống họ trồng trọt cát bình đáp trồng trọt hình trại chủ ngạc nhiên đúng quỳ nói với người nơi này không còn thanh long trại nữa Ta cũng không còn là đại gia của bọn họ. Cho nên ngươi tốt nhất đừng gọi ta là cát đại gia. Vậy ta phải gọi ngươi là gì? ừm, ngươi cứ gọi ta là cát quản gia đi. Cát quản gia? Vậy nói như vậy ở đây, còn có chủ ra sao? Lần này, hình chạy chủ cuối cùng cũng hiểu ra, nên chóng phản ứng lại. Không sai, nếu các ngươi muốn ở lại, hẳn là sẽ rất nhanh gặp được hắn. Cát bình nói, không biết hình chạy chủ có hứng thú với việc trồng trọt không? Hình tàn đao không do dự lâu, nên chóng đáp, loại việc này không phải chỉ là trồng trọt sao? Chúng ta quen rồi, trước kia khi làm cướp, ta đã từng giúp hoàng viên ngoại trồng đất. Giờ đây coi như là quay lại với nghề cũ, đối với hình tam đao và nhóm người của hắn mà nói, quyết định này không phải khó khăn gì. Trồng trọt tuy mệt nhọc, nhưng nếu không trồng, thì sẽ phải đói bụng, thậm chí có thể mất mạng, nên quyết định cuối cùng đã rất rõ ràng. Hơn nữa, các bình sau đó lại bổ sung thêm. Chúng ta trang trại hiện giờ mới bắt đầu dựng lên, nhưng thiếu người, đặc biệt là những người có tay nghề, nếu không muốn trồng trọt, cũng có thể làm những công việc khác để kiếm sống. Lập tức dưới sự chỉ huy của hình tam đao Có người đứng ra nói Ta đã từng làm trong hầm Liệu ta có thể đốt hầm được không Đúng, người có thể đến lò gạch hỗ trợ Cát bình gật đầu đáp Lại có người tự giới thiệu Ta, ta ta biết nghề mộc Hình tam đao lúc này cũng chen vào hỏi trẻ người tính là tay nghề sao Được, coi như cũng được Cát bình đáp Người có thể vào đội hộ vệ Phụ trách tuần tra Và bảo vệ an toàn cho tranh chạy Khi lục cảnh và hạ hề quay lại Số người trong trang trại đã vượt qua con số 500 Dù trong thời loạn lạc này Con số này có thể không đáng kể Nhưng tại thành lòng sơn lớn như vậy Thì cũng không thể coi là ít Mọi người tụ họp lại vẫn rất náo nhiệt Hơn nữa, chỉ còn 2 ngày nữa là đến năm mới Khắp nơi trên thành lòng sơn Đều được trang trí đèn kết hoa Không khí năm mới tràn ngập khắp nơi Đặc biệt là nhiều người từ khi vào rừng làm cướp Đã lần đầu tiên ăn Tết một cách an nhàn Không còn phải lo lắng quan binh sẽ tới vây quét Cũng không cần phải nghĩ đến việc lương thực có đủ hay không Thậm chí có người từ tử huyện Mua một lượng lớn vải thô Mang về cắt may cho mỗi người một bộ đồ mới Dù là khách đại nhân hay trẻ nhỏ Ai nấy đều có vẻ mặt vui tươi Phấn khởi, Lục Cảnh vừa mới đến Thì ngay sau đó lại có khách đến thăm Phía trước, tại Thạch Châu Lục Cảnh đã đón La Trường Sử Và nữ nhi của nàng, Oanh Oanh Sau khi họ trải qua mấy tháng lặn lội đường xa Cuối cùng cũng đến được thành Long Sơn Lục Cảnh chỉ nghe người rồi báo lại Lúc đó mới nhớ tới đôi cha con này Hồi đó, hắn đã hứa sẽ dẫn họ đến gặp chiêu tông Vì vậy, lục cảnh một mặt tự mình ra cửa ngay đón hai người Mặt khác, nhanh chóng sai người đi thông báo về việc chiêu tông Đang ở trong phòng bếp Và đang chuẩn bị thực hiện một màn trình diễn lai trưởng sử nhìn lên So với lần gặp gỡ đầu tiên Thần hình của hai người đã gầy đi không ít Có lẽ do mệt mỏi Vì hành trình dài Còn oanh oanh thì đang đổ tuổi trưởng thành Đã phát triển khá đầy đạn Dung mạo càng thêm xinh đẹp. Cả hai đang tò mò quan sát ngôi nhà đất này Có vẻ như nó sắp được sửa xong Là trường sử sờ vào sợi dâu của mình Nói thiết kế của tường vây Và công tượng này hẳn là đã trải qua nhiều suy nghĩ Làm sao để phòng thủ Và đánh trận Nếu bên trong chỉ cần có một, hai nghìn nhân thủ Là có thể dễ dàng ngăn cản địch quân Gấp mấy lần Hơn nữa thổ bảo này nằm ở chân núi Chắc chắn cũng có nhiều đồng ruộng Rất thích hợp làm chỗ đóng quân mà khác nó cũng rất gần huyện thành bên cạnh Có thể hỗ trợ lẫn nhau cha ngươi hồ đồ rồi oai ngoại nói huyện thành bên cạnh vẫn là đại trần đó là trưởng sử nghe vậy liền cười hắc hắc đáp đừng hoài vi mắt nhìn của cha ngươi ta thấy vị khổng tri huyện kia chết hẳn đã âm thầm quy hàng rồi nếu không sao hắn có thể trơ mắt nhìn huyện thành bên cạnh mình lại xây dựng một thổ bảo lớn như vậy oai ngoại tưởng tượng một lát rồi cũng cảm thấy cha mình nói rất có lý là trưởng sử vuốt dấu mép tiếp tục nói đến chỗ này trên đường đi vi phụ cẩn thận nghĩ ngợi phát hiện quan gia lựa chọn âm thầm xâm nhập và vũ châu đó là một chiêu cờ hiểm, nhưng cũng là một chiêu cờ rất khéo léo. cha nói vậy là có ý hòa giải à? oanh oanh hỏi. quan gia danh tiếng còn đó, khi khởi binh, rất nhanh sẽ có không ít châu huyện tụ tập theo một đường công thành, mọi chuyện như chảy tre. mà ba thổ tú ở ba châu tây bắc thấy vậy cũng đều vội vàng cử sứ đi lấy lòng. nếu quan gia cuối cùng có thể thu phục được ba châu đó, thêm vào sự hỗ trợ của kỵ binh tây bắc, thì có thể kéo ra một đội quân mạnh mẽ. nhưng muốn tranh thiên hạ với ngụy đế, quan gia vẫn thiếu hai thứ. Ôi, hai thứ gì vậy? Cha, anh oan tò mò hỏi. Lai trưởng sự nhít miệng đáp: Thứ nhất là lòng người, thứ hai là lương thảo. Về lòng người, hiện nay ở khắp nơi tai họa không ngừng, lưu dân nổi dậy khắp nơi. Ngụy đế liên tục ra quân mấy năm nay, thuế má ngày càng cao, khiến tầng lớp dân nghèo khổ không sao tả xiết. Tự nhiên không ít lão nhân bắt đầu nhớ lại thời quan gia còn tại vị, nên chính trị nhân từ, nhưng mà dù sao chỉ là một bộ phận nhỏ người, còn đa số người dân sau này không biết rõ quan gia là người như thế nào, tự nhiên không hiểu rõ quan gia có thể giúp họ vượt qua nỗi khổ này hay không, có thể đem lại cuộc sống tốt hơn cho họ hay không. vậy nên muốn tập hợp lòng người, ngụy đế không thể coi thường điều này, cần phải suy tính kỹ càng. thứ hai là vấn đề lương thảo, khi quân đội chưa động, lương thảo phải đi trước. muốn kéo một đội quân đầy đủ, đầu tiên phải giải quyết được lương thảo. chắc hẳn đây cũng là lý do quan gia bỏ qua những chiến sự khác, chạy đến đây. mặc dù hiện nay vũ Châu đang chịu nạn trộm cướp liên miên, dân sinh khó khăn. Nhưng dù có loạn thế nào, nơi đây vẫn là kho lúa của phương bắc. nếu có thể chiếm lấy nơi này và chăm lo quản lý trong một hai năm để nơi này khôi phục nguyên khí, thì vấn đề lương thảo sẽ không còn lo lắng nữa. hơn nữa, nếu quan gia chiếm được vũ châu, ngụy đế sẽ mất đi vùng đất sản xuất lương thực lớn nhất này. khi đó, kinh sư chỉ còn có thể dựa vào đường thủy để vận chuyển lương thảo, mà thủy đạo dài như vậy, khi khó có thể bảo vệ. một khi bị cắt đứt, toàn bộ lâm thiên phủ với hơn triệu người sẽ phải đối mặt với nạn đói. đến lúc đó, Quan gia cũng không cần phát binh đi đánh, ngụy đế chỉ có thể bỏ thành mà chạy, cho nên Vi phụ cho rằng chiếm lấy Vũ Châu là một nước cờ rất hay. Chỉ có điều Vũ Châu cách kinh Thành quá gần, nếu ngụy đế phát hiện, hắn nhất định sẽ điều trọng binh đến đánh. Vì vậy trong lúc chúng ta chưa thể tuyển đủ quân để phòng thủ, cách tốt nhất là duy trì thấp thắm. Tôi nghĩ đó cũng chính là lý do Quan gia muốn xây dựng đồn trú quân ở đây. Là trưởng sử nói một hồi, oanh oanh cũng thật lòng khâm phục cha phân tích đại cục như vậy. Quả thật. Khiến người ta phải tâm phục khẩu phục La trưởng sử lúc đầu mặt lộ vẻ tự mãn Nhưng ngay sau đó lại thở dài Nói ta luôn xem thiên hạ sự tình Vẫn là theo đuổi con đường rộng lớn Đáng tiếc mấy mươi năm qua Ta chỉ quen quẩn ở biên hoang Khó gặp minh chủ Bây giờ cuối cùng cũng thấy được chân lòng Ta, La mỗ có lẽ phải tận dụng hết sở học cả đời Giúp đỡ khai sáng cửu châu Lời nói của la trưởng sử hùng hồn Đây khi thế, oanh oanh nghe vậy Hơi ngạc nhiên, hỏi Cha không phải nói trên đường đến đây Muốn gặp vị trêu tổng kỳ trước Rồi mới quyết định có đầu nhập vào hắn không xa giờ lại quyết định như vậy Không cần la trường sự lắc đầu Trước khi vào đây ta quả thật còn có chút lo lắng Nhưng khi nhìn thấy nơi này Xem xét tình thế bảo vệ Và những tính toán của quan gia Ta đã thấy rõ mưu lược và dã tâm của hắn Nhân vật như vậy nếu không phải minh chủ thì thiên hạ này sẽ chẳng có minh chủ nào nữa Đôi cha còn đang trò chuyện Lục cảnh lúc này cũng đã ra đón Sau đó hắn dẫn hai người vào trong sườn núi Đây một con đường dùng để nghị sự, đây vốn là trung nghĩa đường của thành Long trại, không có cách nào, vì trang viên của lục cảnh mới xây dựng, chỉ có thể tạm thời ưu tiên sửa chữa những thứ quan trọng nhất như tường bao quanh, còn những công trình bên trong thì chưa thể hoàn thiện, vì vậy hắn chỉ có thể tận dụng những thứ hiện có. Dù sao nơi này bình thường cũng ít khách viếng thăm, đường nghị sự lục cảnh dùng rất ít, cũng chẳng có gì phải xây mới. Khi hai người tiến vào trang viên, đi trên con đường này, La trưởng sự trong lòng không ngừng gật đầu khen ngợi. Mặc dù người nơi đây không quá đồng Nhưng tinh thần của họ lại rất tốt Ai nấy đều lộ vẻ phấn khởi Tràn đầy khí thế Mỗi người đều có ước mơ về ngày mai Đây chính là một lực lượng mới mẻ Đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ Và có tiềm năng Hơn nữa, tỷ lệ nam giới ở đây khá cao Điều này khiến la trường Sử cảm thấy rất kỳ lạ Trong 10 người, khi đến 9 người là nam Hơn nữa, không phải là những người bình thường Các nam nhân nơi đây đều có dáng người cường tráng Vũ khí lúc nào cũng mang theo bên mình Nhìn qua là những người đã từng trải qua trận mạc từng chứng kiến chiến tranh đổ máu, suy đoán của La trường sử quả nhiên không sai, quan gia quả thật có kế hoạch xây dựng một lực lượng binh mã mạnh mẽ ngay tại đây, âm thầm phát triển, để khi đủ thực lực sẽ bùng nổ, chiếm lấy vũ châu chỉ trong một trận gió. đến khi ngụy đế ở lâm thiên phủ phát hiện, thì binh lực của họ đã mạnh mẽ đến mức không thể chống cự được nữa. một khi đế quân phản ứng, tất cả đã là muộn màng, quả đúng như những gì người xưa đã nói, anh hùng thường có những kế sách giống nhau. La trưởng sử vừa tiếp nhận nước trà từ tay một nông phụ vừa nghĩ ngợi đầy tự hào, trong khi đó lục cảnh cũng trò chuyện vài câu với hai người, nhân tiện hỏi thăm la trưởng sự về việc cha con ông, có gặp phải khó khăn gì trên đường không, tỏ vẻ quan tâm. sau đó lục cảnh tìm cớ rồi đi, nhưng hắn không đi quá xa, mà chỉ đến một cái tròi hóng mát gần đó, đợi cho đến lúc vội vàng chạy đến gặp giả chiêu tông, lục cảnh kéo chiếc tạp dề sau lưng giả chiêu tông nói, ngươi sao không thay bộ đồ làm cơm này đi? giả chiêu tông kiên quyết trả lời, ta mới thiêu đốt toàn dương làm được một nửa. Đợi một lát nữa, ta còn phải quay lại để làm tiếp Ôi, đừng quan tâm đến cái gì Toàn dương, cùng ngươi Giúp ta nói chuyện với cửa này đi Lục cảnh liếc nhìn chàng thiếu niên đang đứng đó Nhủ, một cái cơ linh thiếu niên Rồi bảo Chiêu Tông đi lấy quần áo Sau đó, hắn lại hỏi tiếp Ngươi còn nhớ cách đóng vai Chu trình không Có lẽ lâu không đóng vai hoàng đế Giả Chiêu Tông có chút lơ Là trong việc hóa trang, đứng suy nghĩ một hồi lâu Rồi mới nhíu mày quát Lớn mật, ngươi là ai Dám hoài nghi thật giả của trẫm. Lục cảnh nhíu mày, Cảm giác có vẻ hơi mạnh tay Giống như đàn hát hí khúc vậy giả trêu tông lại nhắm mắt suy nghĩ Khi mở mắt ra, ngữ khí nhẹ nhàng hơn Bây giờ là lúc cần dùng người Có thể được tiên sinh tương trợ Còn lo gì thiên hạ không định Lục cảnh lại thản nhiên nói Có chút cái mùi vị đó Nhưng sao không thêm chút khí thế thượng vị nữa giả trêu tông lắc đầu Không được, ta học nghỉ chưa lâu Chỉ có 3 tháng Tính toán đâu ra đấy cũng là giới hạn của ta Kỷ tiên sinh lúc đầu bảo ta chỉ cần làm học trò bên cạnh nhưng sau đó gặp phải lục đại hiệp, đâu ngờ lại đổi nghề. giả trư tông nói đến đây có chút ủy khuất, lục cảnh cũng không biết nói gì thêm, chỉ có thể gật đầu. được rồi, vậy ngươi gặp la trưởng sử đi, nhớ diễn cho giống một chút, tìm lý do gì đó đuổi hắn đi sớm một chút. ừm, cũng đừng quá vội. dù sao người ta đã vất vả chạy đến, để họ ăn cơm tất niên rồi hãng đi. giả trư tông và la trưởng sử không tàn gẫu lâu trong nghị sự đường. sau một chén trà, la trưởng sử liền dẫn con gái vội vàng xuống núi. lục cảnh cảm thấy hơi chột dạ lo lắng kế sách, thay mận đổi đào của mình bị nhìn thấu, thậm chí còn không dám tiến họ nữa. Mãi cho đến khi hai người đã đi xa, hắn mới quay lại, vội vàng thay quần áo, chuẩn bị tiếp tục nấu cơm cho giả chiêu tông. Đồng thời nghe ngóng về những chuyện vừa xảy ra. Chuyện này, lai trưởng xử hắn là không nghi ngờ về thân phận của ta chứ? Giả chiêu tông suy nghĩ một lúc, rồi nói: Mặc dù hắn có nhắc qua là khí sắc của ta không tệ, trông không giống một lão nhân, ngươi sao lại nói vậy? Lục cảnh hỏi. Đây là kỳ tiên sinh đã dạy ta. Giả Trư Tông giải thích, ta nói với hắn rằng, sau khi ngã xuống sườn núi, ta gặp đại nạn mà không chết, ngược lại gặp may mắn, tìm được một động quật, chủ nhân của động quật là người tu đạo, Nhưng đã vụ hóa thành tiên từ hơn 100 năm trước, chỉ để lại một quyển thiên thư và một viên tiên đan. Sau khi ta dùng viên tiên đan ấy, dung mạo liên gần như không còn già nua. Vậy hắn tin chuyện này sao? Lục Cảnh Nhạc nhiên hỏi, Giả Trư Tông khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ giáo hoạt, vấn đề này ta cũng đã hỏi qua kỳ tiên sinh, ông ấy nói với ta rằng con người luôn muốn tin vào những thứ mà họ muốn tin. Việc ta là chiếu tông thật hay giả, kỳ thực cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là sự tồn tại của chiếu tông đối với mỗi người sẽ mang lại những tác dụng khác nhau, có thể là lợi hoặc là hại. Ví dụ như bây giờ, ở Lâm Thiên Phủ, vị quan gia kia, cho dù ta có là chiếu tông thật, hắn vẫn sẽ kiên quyết cho rằng ta là giả. Còn như vị này, ngàn dạm xa xôi đến gặp ta, muốn vì ta mài dốc hết sức lực, la trưởng sự, cho dù hắn cảm thấy ta không phải là chiếu tông thật nhưng vẫn sẽ đối xử với ta như thể ta là chiêu tông thật, vì hắn cho rằng ta chính là cơ hội để hắn thăng tiến. Hơn nữa, ta đâu phải là loại người trên đường gặp ai cũng có thể giả làm chiêu tông. Thân hình ta, tướng mạo ta đều giống hệt chiêu tông, trên ngực trái có hình long văn bớt, giống y như vậy. Bút tích cũng có thể bắt chước được, không ai có thể nhận ra được đâu là thật, đâu là giả. Thêm vào đó, ta càng có viên chiêu tông ngọc tí, mặc dù chỉ là một vật dùng để đóng dấu các văn thư, nhưng cũng là vật thật, không phải giả. Như lời của ký tiên sinh đã nói, đối với những người muốn tin tưởng ta, những điều này đủ để khiến họ tin tưởng rồi." Thế mới nói, lúc cảnh ngừng một chút rồi lại hỏi, "Vậy sao ngươi lại đổi lai Trường Sử đi? Theo cách nói của ngươi, hắn đã tin tưởng ngươi rồi, sao không giữ hắn lại để hắn vụ tá ngươi?" Giả Chiêu tông vò đầu, vẻ mặt có chút lúng túng, "Chuyện này ta cũng không rõ lắm, chúng ta mới gặp mặt, chỉ là tùy tiện tán gẫu vài câu, Nhắc lại một ít chuyện cũ thời triều đình và cánh vật trong kinh thành." Sau đó, hắn liền thay đổi đề tài Nói với ta về tình hình ba châu phía Tây Bắc Điều này ý ta lại rất quen thuộc Vì trước đây ta đến đó là theo yêu cầu của kỳ tiên sinh Để nhận bình mãi cho ba châu Ta cũng đã làm không ít công việc chuẩn bị Về sau Không biết hắn nói gì mà vui vẻ Ta thấy ánh mắt hắn sáng lên Rồi hắn đứng dậy cúi đầu trước mặt ta Nói rằng nguyện ý dân cả đời học thức của mình để phục vụ ta ngươi sao lại nói vậy Ta hỏi Hồi lục đại hiệp căn dặn Lúc này tự nhiên là phải từ chối một cách lịch sử Hắn trả lời Vì lý do gì Ta lại hỏi, thời cơ chưa chín mùi, hắn đáp, lục cảnh nghe vậy, âm thầm gật đầu. Cái cách từ chối mơ hồ như vậy là hợp lý nhất, dễ dàng nhất để từ chối người khác. Hiện tại, cả thiên hạ đều biết chu trình đã phát binh, chuẩn bị loạt lại giang sơn từ tay cháu ngoại của hắn. Thời điểm này chính là lúc cần người, việc buổi thẳng mặt những nhân tài đến cửa là không hợp lý. So với cách từ chối thẳng thừng, việc lấy lý do, thời cơ chưa thành thục, nghe có vẻ hợp lý hơn. Còn về việc tại sao thời cơ chưa thành thục? Hay khi nào thời cơ sẽ thành thục, hà hè, để la trường sử tự đoán đi, đó chính là nghệ thuật lãnh đạo. Tuy nhiên, lục cảnh vẫn có chút băn khoăn, la trường sử dễ dàng bị từ chối như vậy sao? Hắn đến từ Thạch Châu, phải vất vả đường xa mới đến đây. Họ là nghe ta nói vậy, quả thực không hỏi thêm gì nữa về chuyện của ta. Liên cùng ta trịnh trọng thi lễ, rồi nói, quan gia anh Minh, thần đã hiểu phải làm thế nào. Nói xong, ông liền cùng ta xuống núi. Lục cảnh nghe giải chiêu tông, kể lại về cuộc gặp với la trường sử. Cảm thấy biểu hiện của Triều Tông cũng không tồi Mặc dù không thể đạt điểm tuyệt đối nhưng cũng có thể cho điểm 80 Từ đầu đến cuối đều ứng đối khéo léo. Mặc dù cuối cùng là trưởng sử vội vã rời đi Và còn nói một câu hơi kỳ quái Nhưng dù sao đi nữa mục đích của Lục Cảnh cũng đã đạt được Đó là thành công đuổi được đôi cha con này đi Tuy vậy Lục Cảnh vẫn không khỏi cảm thấy một chút băn khoăn trong lòng Dù sao thì Tại Thạch Châu Những người đó đã giúp đỡ hắn không ít Bây giờ lại phải xa xôi đi một chuyến Và còn là vào cuối năm khiến cho Lục Cảnh có chút lưỡng lựa. Nghĩ vậy, hắn liền từ trong ngực, lấy ra một tấm ngân phiếu trị giá 2.000 lượng, lại nghĩ thêm một chút, rồi thêm 500 lượng nữa. Hắn chồng các tấm ngân phiếu lại với nhau, dùng phong thư đậy kín lại, sau đó gọi thiếu niên lúc trước hắn đã gặp qua, giao thư phòng cho cậu ta. Lục Cảnh dặn dò thiếu niên hãy đuổi theo la trưởng sử và con trai ông, những người này còn chưa đi xa. Sau khi làm xong chuyện này, Lục Cảnh cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hơn và lại chuyển sự chú ý của mình về việc ăn tết sắp tới. trong thời gian này, hắn dựa vào việc bán kiếm mà kiếm được không ít tiền. mặc dù còn thiếu một số nợ với nhưng vẫn chưa trả xong. nhưng ít nhất hắn cũng có thể sống thoải mái, muốn tiêu xài thì tiêu. dù sao lục cảnh kiếp trước rất ghét kiểu làm ăn kiếm tiền mà phải đi vay mượn khắp nơi, nhưng lần này hắn lại không tiếc tay, thậm chí cho mọi người trong điền trang mỗi người một bao bạc hồng bao hai lượng hắn còn từ tử huyện mua không ít hàng hóa về. vào ngày giao thừa sáng sớm. Bên trên thanh long sơn đã cho bắn pháo. sau đó, lần lượt có khách tới thăm, ngoài việc luôn ở cùng hạ hoè, lục cảnh còn xe cốc tỉnh mang tin cho dương đào ở thư viện cùng với si và sư phụ diệp cung mi. bên cạnh đó, ôn tiểu xuyến và yến quân cũng không bị bỏ qua, nhưng không biết yến quân có thể đến hay không. ngoài ra, lục cảnh giao dự một chút cũng đã gửi thiệp mời cho quỳ. lý do là hắn nghe ôn tiểu xuyến nói rằng quỳ hình như không có ai thân thích, hơn nữa hiện tại nàng đang hợp tác với ôn tiểu xuyến, hoặc chính xác mà nói. Ôn tiểu xuyến là trang sức Trên đồi quỳ Lục Cảnh nghĩ rằng Nên duy trì mối quan hệ tốt với nàng Vì vậy mới mời Về phân cố thải vi Hiện tại nàng đang bận rộn với cửa hàng dược phẩm Và than củi ở Kinh Thành Không thể rời đi được Nên Lục Cảnh chỉ đành chờ hết năm mới có thể đi tìm nàng Cuối cùng Lục Cảnh cũng không quên người luôn làm công cho hắn Miệng thì nói là tự lo được Nhưng trên thực tế Không ai phản đối việc kéo thần hán khanh vào cùng Cùng với em mộc và mèo đen Hòa hành tôn cùng biểu muội của hắn còn có hai đồ đệ mới thu nhận tất cả đã có thể tụ tập thành một bàn người lớn thậm chí ngay cả trường quỹ của đa bảo phác ở tử huyện nghe nói lục cảnh tổ chức tiệc cũng đã kéo đến thành long sơn để ăn chụp điều duy nhất tiếc nuối là cổ lang trung và tế tân có lẽ vẫn còn đang trên đường đoán chừng phải đợi thêm nửa tháng Đỡ mới có thể đến nơi khi mà trời sắp lạnh hầu hết khách mời trong danh sách đã đến đủ thậm chí ngay cả diệp cung mi người mà bình thường lục cảnh hiếm khi gặp cũng được lục cảnh từ trong khu rừng vong dẫn ra Ban đầu, Lục Cảnh định công khai giới thiệu nàng là bà con xa, biểu muội của mình, nhưng Diệp Cung Mi lập tức bác bỏ, cô nàng nhỏ nhắn, còn chưa muốn lộ diện thân phận, nhưng lại kiên quyết yêu cầu phải xương hô cao hơn Lục Cảnh một bậc. Cuối cùng, Lục Cảnh đành phải gọi nàng là cô cô, dù sao thì tuổi tác và bối phận không có mối liên hệ nào rõ ràng với nhau. Khi ánh chiều tà đã gần tắt, yến quân và quỳ vẫn chưa xuất hiện, Lục Cảnh quyết định không còn chờ đợi nữa, vùng tay ra hiệu cho người bắt đầu dọn thức ăn lên lúc mọi người chuẩn bị động đũa yến quân rút cuộc cũng từ từ đến muộn xin lỗi vừa rồi ta bận giải quyết một vụ án mới xong việc và quay lại thay đổi trang phục yến quân nói với lục cảnh không sao không sao dương đào cũng là đến chiều mới xong việc mà lục cảnh vui mừng đáp với ôn tiểu xuyến người luôn đồn đại chuyện vặt yến quân chắc chắn đã biết hết danh sách khách mời tối nay mà nàng vẫn sẵn lòng đến điều này cũng đã nói rõ nhiều điều lục cảnh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn không dám tiếp tục nghĩ thêm lúc này Ánh mắt của mọi người đều đổ rồn và hạ hoè. Thiếu nữ không hề thay đổi sắc mặt. Sau một lúc lâu, cô chủ động bưng lên một chén trà, nói: Yến nữ hiệp vừa mới giải quyết xong bản án, chắc hẳn đã mệt mỏi. Vì suốt đường bồn ba, trước tiên xin mời uống một ngụm trà để giải khát. Yến Quân có chút bất ngờ, nhưng vẫn tiếp nhận chén trà từ tay hạ hoè và nói: đa tạ. Lần này cuộc trò chuyện giữa hai nữ nhân có vẻ khá bình thản khiến không ít người lo lắng trong lòng đều buông xuống, đồng thời cũng khiến một số người muốn xem náo nhiệt cảm thấy thất vọng. trong đó có diệp cung mi và thần hán khanh, thần hán khanh tuy có vẻ lắng nghe, nhưng lại cố gắng tỏ ra không quan tâm, làm bộ như không để ý. còn diệp cung mi thì trực tiếp ngáp một cái rồi nói, Nhàm chán quá, làm sao mà không đánh nhau? thật là quá tiện nghi cho đứa cháu ngoan của ta. chưa dứt lời, lục cảnh liền nhanh tay nhét một cái bánh ngọt vào miệng diệp cung mi, chỉ ăn nhiều một chút. ngài đang trong thời kỳ dưỡng thân mà. diệp cung mi nghe vậy. Lên tức giận, nàng ghét nhất bị người khác coi mình như trẻ con Huống chi lục cảnh Lại là người quá rõ lai lịch của nàng Cô ta ngay lập tức muốn nhổ bánh ngọt ra Để chứng minh mình đã là người lớn Nhưng khi cắn xuống, lại cảm thấy miệng đầy hương vị thơm ngon Mềm xốp và ngọt ngào Lúc này, cô không thể nhổ ra được Diệp cung mi đành phải thần thục ăn hết chiếc bánh ngọt đó Rồi lại la lên Cái này làm sao mà khác hẳn So với lần trước ta ăn ở ngoài phố Không chỉ thơm hơn, mà cũng không mấy chút nào Lục cảnh mỉm cười nói vì đây là món bánh ngọt do ta bí chế dùng công thức độc môn của riêng mình giả chiêu tông nghe xong lời khen liền vui vẻ hớn hở nói tiểu tử tay nghề của ngươi không tệ đâu diệp cung mi từ đáy lòng khen ngợi sau đó quay sang lục cảnh bảo nhanh lên cho ta thêm mấy cái nữa lục cảnh thấy nàng đứng dậy cũng liền bày thêm một đĩa kẹo trái cây ngọt thơm trên bàn rồi để giả chiêu tông mang một hộp nữa cho nàng thế là diệp cung mi bắt đầu chuyên tâm thưởng thức điểm tâm không còn làm phiền lục cảnh nữa. Còn thần Hãn Khanh thì không giấu được vẻ mặt chua chua trong mắt, đầu tiên là nhìn Ôn Tiểu xuyến, với nét mặt vui tươi như hoa, rồi lại nhìn Hạ Hoè dịu dàng đáng yêu, cuối cùng liếc qua Yến Quân khí khái anh hùng, lòng cảm thấy như thể mình hóa thành một vo dấm chua. Tại sao những người này lại khác biệt nhau đến thế? Nhìn thấy hầu hết các tân khách đã ngồi vào chỗ, Lục Cảnh không nói thêm gì nữa, trực tiếp ra hiệu cho mọi người bắt đầu bữa ăn. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, mọi người đã nhau nhau tỉnh dậy, mỗi người bắt đầu tìm một nơi trên núi Thanh Long để đào hố chui mặt rắn, trứng gà và hạt đậu. Đây là truyền thống trong dịp Tết của đại trần. Có nghĩa là rắn bò thì hết bệnh, gà sinh thì hết bệnh, đậu mọc thì bệnh cũng hết. Cách hiểu đơn giản là khi rắn chui ra từ đất, trứng gà nở thành gà con, hạt đậu bắt đầu nảy mầm, thì gia đình sẽ được bình an, không mắc bệnh tật. Mặt này rắn tự nhiên sẽ không leo ra hố đất. Đến mức trứng gà và hạt đậu, để phòng ngừa chúng ấp ra gà con, hay nảy mầm, cũng đều phải đun sôi mới chôn xuống. Tóm lại. Truyền thống này dường như giống như một trò đua của quỷ thần. Sau này, người ta cầm muốn chen vào cửa sổ trên cao, treo một nén liễu và treo một đôi gỗ đảo ở cửa chính, bên trái bên phải, là để làm bùa đảo. Sau khi đinh bùa đảo, người ta sẽ tiếp tục treo câu đối xuân và thiết môn thần. Vì câu đối xuân và môn thần sẽ giúp ngăn chặn những ác quỷ và ma quái ra khỏi phòng. Tin sinh ti thiên giám, tất nhiên không tin vào những điều quái đản này. Tuy nhiên, sự việc này vốn chỉ là vì những thú vui của mọi người. Nói đến đây... Cũng chính là lục cảnh lần đầu tiên trong thế giới này Trải qua một cái Tết Xuân đầy đủ Trước kia, khi còn ở Thanh Trúc Bang Mỗi ngày hắn chỉ lo khiêm báo lớn ra bến tàu Ăn hôm nay, lo ngày mai Tự nhiên không có tâm trạng nghĩ đến việc chúc mừng các ngày lễ Tết Sau này, khi hắn nhập Cố Thải Vi Danh tiếng vang dội Cuộc sống của hắn cũng được cải thiện Nhưng ở trong thành ô Giang Cuối cùng hắn vẫn chỉ có một mình Mặc dù ngày lễ ngày Tết Hắn cũng sẽ đến phủ trường Tam Phòng để tặng lễ Nhưng hắn gần như không ở lại ăn cơm Không phải vì trương tam phong tiết mấy miếng thịt Mà là vì Lục Cảnh cùng sư phụ Là người một nhà Nhưng luôn cảm nhận rõ ràng sự cô đơn Lệ loi của chính mình Hơn nữa, nhìn cảnh gia đình đoàn viên vui vẻ trước mắt Hắn không khỏi nghĩ đến người thân trong kiếp trước của mình Lục Cảnh thực ra không thích các ngày lễ Mãi cho đến năm nay Khi có được địa bàn riêng Và bao quanh bởi những người bạn thân thiết Cuối cùng, hắn cũng cảm thấy năm nay có chút hương vị khác biệt Đáng tiếc, hôm nay thiên hạ vẫn chưa yên ổn Và từ khi biết đến sự tồn tại của con dòng kia trong lòng lục cảnh không khỏi cảm thấy nặng nề. ngày xưa hắn luôn thích âm thầm làm giàu, không tranh giành, không đoạt lấy gì, chỉ sống an nhàn. làm sao yên vậy? nghĩ rằng nếu trời sập cũng sẽ có những người như quách thiếu giám, ta hoàng giám viện lo liệu. nhưng bây giờ lục cảnh không chắc liệu quách thủ hoài và ti thiên giám có thể gánh vác được trọng trách này. nếu một ngày nào đó nhân gian bị một trận đại kiếp hủy diệt, hắn có thể sẽ hối hận vì trước đây không tận lực chuẩn bị tốt hơn cho bản thân. điều quan trọng nhất là bây giờ hắn không còn cô đơn nữa, hắn có quá nhiều người cần quan tâm. mà khi một người có quá nhiều, đương nhiên sẽ càng sợ hãi việc mất đi. lục cảnh nhìn những người đang cùng hắn đón tết, như ôn tiểu xuyên, hạ hoé đang chuẩn bị câu đối xuân, và yến quân luyện kiếm cách đó không xa. trong lòng hắn hiểu rằng dù thế nào đi nữa, hắn không muốn nhìn thấy những người này gặp bất cứ chuyện gì. vì thế trong dịp tết này, hắn cũng dành thời gian suy nghĩ về việc làm sao để mọi chuyện được chia ra gọn gàng và cách đứt mọi thứ còn giang dở, phần chìa chồng những bí mật và kế hoạch lâu dài, coi như là thực hiện một dự án, phòng ngừa quách thủ hoài cùng Ti Thiên giám nghiên cứu kế hoạch cứu thế, có thể phát sinh sự cố này nọ, tránh để đến lúc không còn cách nào giải quyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới bị hủy diệt. Vào ngày mùng 2 tháng riêng, Lục Cảnh nhận được một phần lễ vật từ Ti Thiên giám, hai thanh phi kiếm mới và trọn vẹn 100 viên Ti Thiên giám đồng tệ. Lục Cảnh chia số đồng tệ thành hai phần, một nửa giữ lại cho bản thân, còn một nửa gửi cho Hạ Hoè, người đồng hành cùng hắn trong công việc, còn hai thanh phi kiếm Lục Tịnh không khách khí, tất cả đều dùng để tế luyện, kể từ đó, số lượng phi kiếm trên người hắn đã đạt tới 8 thanh, đúng như một hình người đầy đủ kiếm, hộp kiếm. Tiếp theo, Lục Cảnh phải tiếp tục tu luyện ngự kiếm thuật, tranh thủ phát huy hết sức mạnh của những phi kiếm này, hắn không hy vọng có thể đạt đến trình độ như Cốc Trọng Lăng, nhưng ít nhất cũng phải khiến phi kiếm có thể điều khiển tựa như cánh tay, đến lui tự nhiên. Vừa lúc đó, hắn có khoảng 1 tháng nghỉ ngơi, không phải ra ngoài phá án, vì vậy có thể chuyên tâm luyện tập sau khi gặp cố Thải Vi tại kinh thành, Lục Cảnh quyết định ở lại trên thành Long Sơn. Mỗi ngày, hắn không chỉ luyện ngự kiếm thuật và hòa lân giáp, mà còn tiếp tục lo liệu đại sự của con mình. dựa vào việc thay đổi sông rãnh mỗi ngày, tốc độ tu luyện của Lục Cảnh đã vượt xa người bình thường, khó ai tưởng tượng nổi. với sự trợ giúp của chuỗi bồ đề vòng tay, tu vi của hắn tiến bộ càng nhanh. mỗi ngày như thế bước dài ngàn dặm. chỉ trong nửa tháng, Hồ quang đã được hắn từ linh động trung kỳ nuôi dưỡng lên linh động hậu kỳ. vào sáng sớm hôm sau. Lục cảnh ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn trong núi. Lục cảnh nhắm mắt lại, chỉ dựa vào thính giác để cảm nhận động tĩnh bốn phía. Sau một khắc, bỗng nhiên từ trong ống tay áo của hắn, hồ quang bay ra. Một đạo tiểu xảo thân ảnh lao vút xuống mặt tiết. Đó là một con chuột đồng khá nhạy bén. Khi phi kiếm vừa mới bắn ra, nó cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân lông tơ dựng đứng lên, nó liền vội vàng chạy trốn. So với lục cảnh phía trước, điều khiển phi kiếm vẫn chưa thần thục nhưng tám phần khả năng sẽ khiến con chuột đồng kia chui lại vào hang ổ của nó. Tuy nhiên, lần này khi con chuột đồng quay người Hồ Quang cũng chuyển nửa vòng theo Chuẩn xác chém xuống đầu con chuột đồng Sau đó bay vọt về phía trước hai trượng Rồi đột ngột quay đầu Vạch ra một đường vòng cung dáng Một lần nữa, bay trở lại trong tay áo lục cảnh Lục cảnh mở mắt Nhìn thấy thi thể con chuột đồng cách đó không xa Hài lòng gật đầu Kể từ khi bắt đầu tu luyện ngự kiếm thuật Đã qua 6 tháng, mai đến hôm nay hắn mới bắt đầu cảm nhận được cái cảm giác của một kiếm tiên Không trách được kiếm tù Lại ít vậy. Việc này quả thật đầu tư, quá dài 6 tháng Trong khi người khác có thể học được mười mấy pháp thuật Lục cảnh lại không màng đến việc hao tốn linh lực Chỉ cho một hơi thở đã luyện thành được trình độ này Nếu là người khác Ít nhất cũng phải mất 7, 8 năm Thật sự là một quá trình dài đằng đẵng Tuy nhiên, khi đã luyện thành Hiệu quả đạt được lại đủ Để khiến người ta cảm thấy phân khích Một kiếm phá vạn pháp Điều này lục cảnh tạm thời vẫn chưa làm được Tuy nhiên, chỉ cần ở khoảng cách trăm trượng Một nhát chém có thể lấy mạng người vô hình vô ảnh đã khiến đại đa số người, kể cả các cao thủ võ lâm, đều không thể phòng tránh. Hơn nữa, lục cảnh không chỉ có duy nhất một thanh phi kiếm, chỉ là các thanh phi kiếm mà hắn luyện chế tương đối muộn. trong đó có thanh sơn hỏa chỉ mới ở giai đoạn linh động sơ kỳ, bốn thanh còn lại đều ở giai đoạn hàm quang kỳ. còn hai thanh mới lấy được thì vẫn còn ở giai đoạn ngưng thần kỳ. tuy nhiên với sự hỗ trợ của hồ quang, lục cảnh đã có thể bắt đầu tu luyện thanh quang nguyệt ảnh kiếm dưới nửa thiên. Cốc Trọng Lăng đã truyền cho hắn bộ ngự kiếm quyết này, chia thành hai phần, một phần là dưỡng kiếm, phần còn lại là ngự kiếm. Bộ dưỡng kiếm của ngự kiếm quyết không có sự khác biệt lớn, nhưng phần ngự kiếm lại bao gồm ngũ hòa bát môn, điều này giống như học kiếm, có các chiêu thức kiếm pháp khác nhau, tương tự như vậy, phi kiếm cũng có những chiêu thức riêng. Về lý thuyết, bất kỳ chiêu thức nào trong kiếm pháp võ học đều có thể được áp dụng trực tiếp lên phi kiếm. Sự khác biệt duy nhất là cầm kiếm bằng tay hay sử dụng thần ngự kiếm. Tuy nhiên Để làm được như vậy, khi không thể tránh khỏi việc vi phạm cơ hội của phi kiếm, vì thông thường kiếm pháp vừa nhằm đả thương đối thủ, lại vừa phải tránh làm tổn thương chính người cầm kiếm. Lấy Hà Hoài sư phủ Tiêu Mộng nhu sáng tạo ra vô tưởng kiếm làm ví dụ, trong 24 thức của kiếm pháp này có công có thủ, hơn nữa, tuyệt đại đa số chiêu thức đều có sự liên kết giữa công và thủ, có thể kịp thời chuyển từ công thành thủ hoặc từ thủ thành công. Tuy nhiên, phi kiếm thì không nhất thiết phải như vậy, chỉ cần có thể chém trúng mục tiêu là đủ. Đại đa số thời điểm không cần phải quá lo lắng về vấn đề phòng thủ, điều này yêu cầu các chiêu thức phải thật quyết đoán và dứt khoát. Lục Cảnh trước đây đã học qua từ Cốc Trọng Lăng về việc thi triển Thanh Quang, Nguyệt Ảnh kiếm tại biệt hữu động thiên. Khi đó, dù hắn đã là một cao thủ hàng đầu, nhưng vẫn cảm thấy rất khó khăn khi đối mặt với kiếm pháp này, lý do là vì Thanh Quang Nguyệt Ảnh kiếm khác biệt, hoàn toàn so với mọi kiếm pháp hắn đã từng gặp. Thanh kiếm nhỏ màu bạc của Cốc Trọng Lăng bay qua trong không trung, lộ tiến không thể đoán trước, như ánh trăng trên trời không thể nhìn thấy, không thể tìm ra dấu vết, đúng là một kiếm pháp giết người tuyệt đỉnh. trong suốt hơn một tháng luyện tập và lính hồi thanh quang nguyệt ảnh kiếm, lục cảnh đã tiến bộ vượt bậc. trong khoảng thời gian này, hắn đã đưa sân hỏa đến linh động hậu kỳ và lúc này các thanh phi kiếm mà hắn luyện tập cũng bắt đầu thể hiện rõ ưu thế. lục cảnh giờ đây đã có thể điều khiển hai thanh phi kiếm cùng lúc nhờ vào ngựa kiếm thuật tiết kiệm rất nhiều thời gian. khi số phi kiếm mà hắn luyện đến linh động hậu kỳ càng nhiều, thời gian luyện tập cũng trở nên ngắn hơn giúp hắn nhanh chóng đạt được những kết quả vượt xa sự mong đợi. đương nhiên, người bình thường không có đủ thời gian và công sức để nuôi dưỡng nhiều thanh phí kiếm như vậy. bên cạnh đó, bức tường của thổ bảo đã hoàn thành toàn bộ từ vài ngày trước. nhìn từ bên ngoài, nó giống như một pháo đài quân sự. tiếp theo, công việc cần làm là xây dựng các phòng ốc và kiến trúc bên trong. trong hai ngày qua, lục cảnh luôn bận rộn cùng với gia đình ôn gia và vị lão công đó để vẽ lại sơ đồ và sửa chữa nội thất của đền trang. họ đã lên kế hoạch cho các khu vực như khu cư trú khu buôn bán, khu giải trí, quân danh và khu trồng trọt. đồng thời, lục cảnh cũng áp dụng kinh nghiệm từ kiếp trước để cải tiến hệ thống thoát nước, giúp giải quyết vấn đề rác thải. thực ra lúc ban đầu lục cảnh chỉ muốn là một vùng đất trồng nhân sâm, nhưng không ngờ lại vô tình tạo nên một tòa thành nhỏ. tuy nhiên trong thời loạn thế này chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. mặt khác cổ lang trung và tiểu Dược đồng thế tân những người bạn cũ của lục cảnh đã thuận lợi đến tử huyện dưới sự bảo vệ của thiên mã tiêu cục lục cảnh đã mời họ đến thổ bảo khiến cho trong trang viên giờ đây đã có một lang trung thực thụ. Những ai có bệnh tật hay đau ốm không còn phải lo lắng nữa. tuy nhiên, mấy ngày gần đây, tâm trí lục cảnh đã không còn tập trung ở thanh long sườn nữa. tính đoán thì kể từ khi hắn đưa thanh đao đen cho quách thủ hoài, đã qua gần nửa tháng. quách thủ hoài đã hứa với hắn cho một tháng nghỉ ngơi, nhưng đã quá hạn và còn kéo dài thêm hơn nửa tháng nữa. với tình hình hiện tại, nhân lực của tỷ thiên giám đã khan hiếm đến mức đáng lo ngại, lại thêm quách thủ hoài tính tình hiểm ác. Thế mà không hối thúc lục giám sát quay lại làm việc Điều này khiến lục cảnh cảm thấy có chút không quen Mãi cho đến hai ngày sau Hắn mới nhận được một bức thư từ tí thiên giám Mà nội dung trong thư khiến hắn phải kinh ngạc.